Trần Thăng trầm giọng nói tiểu muội muội phải cho ta một lý do. muội và Lâm Huynh để chơi với nhau từ nhỏ tới lớn tình cảm giữa hai người đại ca rất hiểu. Dù muội hơi điêu ngoa một chút, nhưng ở mặt tình cảm lại rất chân thành, sao có thể nói đổi là đổi ngay được. Người muội dẫn về này là ai? Mụi còn nhỏ, đừng để bị lượn. Nụ cười trên mặt trần tư tuyền lúc này cũng thu liễm lại Hừ một tiếng nói muội rất rõ mình đang làm gì Muội và cơ động là thật lòng yêu nhau Hắn sao có thể gạt muội được ca không biết đấy chứ Khó khăn lắm muội mới theo đuổi được hắn Cái gì Muội theo đuổi hắn trần thăng trợn mắt há mồm nhìn cô em gái của mình Trong lòng hắn nàng là niềm kiêu hãnh của đông một đế quốc đông một thánh nữ ấy thế mà giờ đây nàng lại theo đuổi một nam nhân tướng mạo cũng chẳng có gì xuất chúng về điểm này dù thế nào trần thăng hắn cũng không thể tin trần tư tuyền than nhẹ một tiếng đại ca ca có tin vào tiếng sét á tình không muội và cơ động chính là như vậy ca yên tâm đi muội hiểu rõ hắn là người như thế nào chỉ có ở bên cạnh hắn muội mới có thể có được hạnh phúc đừng nói hiện giờ chúng ta đã ở bên nhau cho dù hắn không cần muội muội vẫn sẽ dính lấy hắn chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn là muội thỏa mãn rồi lời này của trần tư tuyền hoàn toàn phát ra từ nội tâm cơ động dung hợp linh hồn với nàng. Tự nhiên có thể cảm nhận được điều này. Bất đắc dĩ, hắn lại phải dùng thần hỏa thánh vương khải hung hăng đâm chính mình. Trần Thăng bị mấy câu này của Trần Tư Tuyền làm nghẹn lời. Hai năm không gặp tiểu muội dường như đã thay đổi rất nhiều, người thay đổi, lòng cũng thay đổi a. Không đợi Trần Thăng nói gì, Trần Tư Tuyền đã hỏi đại ca gần đây có thấy lâm đại ca đến không sắc mặt trần thăng dần trở nên ngưng trọng tiểu muội đại ca nói thật cho muội vậy qua hai tháng nữa chính là hôn kỳ của ngươi và lâm huynh đệ trong khoảng thời gian này phụ hoàng đang phát động mạng lưới liên lạc của đế quốc để tìm kiếm muội lâm gia cũng cực kỳ coi trọng hôn sự này thậm chí hai vị lão tổ tôn cùng với cha mẹ của lâm huynh đệ đều đã tới hiện giờ vẫn đang ở bên trong hoàng cung phụ hoàng giờ đang phong tỏa tin tức của muội với họ chỉ nói muội cầu học phương xa gần đây sẽ trở về giờ muội lại làm như vậy thì phụ hoàng biết trả lời lâm ra thế nào đây trần tư tuyền biểu môi nói đại ca Chẳng lẽ ca lại hy vọng hôn nhân của ta trở thành quân cờ cho chính trị sao?" Trần Thăng cười khổ nói phụ hoàng vốn rất chiều chuộng muội, cho nên sẽ không bắt ép. "Nhưng ban đầu chính là muội đáp ứng Lâm huynh đệ a. Giờ muội lại không đồng ý thì phụ hoàng nên làm gì? Lâm gia nên làm gì? Muội phải hiểu tầm quan trọng của Lâm gia với đông một đế quốc chúng ta." nghe hai huynh muội bọn họ nói chuyện cơ động mới hiểu việc từ hôn lần này của trần tư tuyền lại dính dáng nhiều đến vậy không thể nghi ngờ hai vị lão tổ tôn trong lời trần thăng tự nhiên chính là hai chiếc tôn cường giả mà trần tư tuyền đã nói một gia tộc có hai chiếc tôn cường giả đủ để nói lên thế lực của nó khổng lồ đến mức nào trần tư tuyền không nhịn được tiếp tục tranh cãi với trần thăng dù sao muội cũng mặc kệ muội không lấy chồng vừa nói thân hình nàng chợt ló lên xuất hiện bên cạnh cơ động kéo tay hắn đi vào trong rừng tư tuyền trần thăng ở phía sau gọi một tiếng nhưng trần tư tuyền không có chút phản ứng nào vẫn kéo tay cơ động đi tiếp Trần Thăng thở dài một tiếng chuyện này phải nhanh chóng thương lượng với phụ hoàng mới được. Hắn hiểu rất rõ sự cố chấp và cứng đầu của tiểu muội. Tuy không biết vì sao nàng lại thay lòng. Muốn ở bên thanh niên tóc trắng tên là cơ động kia. Việc này rất có thể sẽ dẫn đến rắc rối lớn. Lâm Gia sẽ từ bỏ ý đồ sao. Sợ rằng tinh tiểu muội trở về Và câu nói ở cửa cung kia Cũng đã đến tay người của lâm gia rồi Tẩm cung của Trần Tư Tuyền Cũng không phải ở giữa hoàng cung Mà hơi chết về phía đông Làm cơ động kinh ngạc là tẩm cung của nàng Lại nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ của hoàng cung Hồ nước màu xanh trong suốt Thậm chí có thể nhìn thấy đấy Lối đi đến tẩm cung của Trần Tư Tuyền chỉ có một hành lang dài. Cung nghênh điện hạ hồi cung. Còn chưa đến gần, đã có một đám thị nữ tiến lên nghênh đón. Người hầu của công chúa hầu hết đều là thị nữ, rất ít có thái giám trong đó. Tất cả đứng lên đi. Chưa được sự cho phép của ta thì không ai được phép vào tẩm cung. À đúng rồi. Chuẩn bị một bàn tiệc đi, bổn cung đói rồi Trần tư tuyền một bên dặn dọt Một bên nghiêng ngang kéo tay cơ động tiến vào tẩm cung Nàng đã nói như vậy Tự nhiên không có ai dám tới quấy rầy Nhưng sau khi bọn họ tiến vào tẩm cung Một đám thị nữ mới trợn mắt há hút mồm nhìn nhau sao công chúa điện hạ lại dẫn một người xa lạ trở về tẩm cung? ngay cả lâm công tử cũng không được hưởng loại đại ngộ này a. phải biết rằng công chúa vẫn chưa lấy chồng, sao có thể dẫn nam nhân vào tẩm cung của mình? đây là đại kỳ a. nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ là một hồi sóng to gió lớn. húng chi. Vị công chúa Điện Hạ này còn là đông một thánh nữ thần tượng của đế quốc. Cơ động làm khó ngươi rồi. Vừa vào cửa. Trần Tư Tuyền đã đáng thương nhìn cơ động. Hai tay cúm vào một chỗ. cúi đầu. Như một cô bé vừa làm sai việc gì. Cơ động lập tức quay đầu sang chỗ khác. Trong lòng thầm nghĩ tư tuyền a tư tuyền ngươi không biết mình hấp dẫn đến thế nào sao còn làm ra bộ dáng như vậy vừa nghĩ vừa hung hăng tự đâm mình vài cái tư tuyền tiếp theo ngươi định làm gì cơ động hỏi trần tư tuyền lắc đầu mở to hai mắt nói ta cũng không biết a a cơ động giật mình nhìn nàng ngươi cũng không biết ngươi không nghĩ đến việc sẽ phải xử lý việc này thế nào sao trần tư tuyền lắc đầu lần nữa trong sự nhờ ngươi nhìn vẻ mặt chờ mong của nàng cơ động hết cách xem ra chuyện này quả thật sẽ rất rắc rối a khi hắn đang suy tư một thanh âm đột nhiên truyền đến từ bên ngoài tư tuyền muội muội về rồi nghe được thanh âm này Cơ động không khỏi có chút kinh ngạc. Thanh âm này rõ ràng phát ra từ ngàn mét bên ngoài. Nhưng lời vừa dứt thì người cũng đã xuất hiện ở lối vào hành lang. Tốc độ thật nhanh. Trần Tư tuyền nhìn về phía cơ động. Cơ động thản nhiên nói thứ gì đến sẽ phải đến. Đi thôi, chúng ta cùng ra ngoài. Từ lúc bước vào hoàng cung của đông một đế quốc, hắn đã biết rắc rối sẽ nối gót nhau mà đến. Trần Tư tuyền khoát tay cơ động, thậm chí còn đem nửa người mình cũng dựa vào hắn, lúc này mới cùng cơ động ra ngoài. Cơ động cũng không phản đối nàng làm vậy. Nếu đã quyết định trở về từ hôn, thì phải trực tiếp một chút. Bớt chút phiền toái không đáng có. Ở trong hoàng cung của người khác còn dám có suy nghĩ như vậy, sợ rằng cũng chỉ có cơ động. kiêu ngạo là phải dựa trên thực lực, đây là ngạo cốt cần phải có, nếu không, chính là ngu ngốc. Cửa mở trần tư tuyền cứ như vậy đi ra khỏi tẩm cung. Hai người vừa bước ra. Cơ động nhất thời cảm giác được đối diện như đang có hai đạo lãnh điện phá vỡ không gian. Hướng về phía mình Đây hiển nhiên không phải là vũ khí đánh lén gì Mà là hai đạo quan mang cô động từ ánh mắt Có thể thấy được Tu vi của người này tất nhiên có chỗ bất phàm Đứng tại đầu khác của hành lang Một nam tử mặc trường sa màu trắng Chính là chủ nhân của hai đạo lãnh điện này Người này nhìn qua khoảng 26 27 tuổi Thân cao cũng không sai biệt lắm với cơ động Chỉ có điều bả vai không rộng bằng hắn Vóc người khá thon dài Làm người khác có một cảm giác cao lớn Giống như những cây thủy trúc sinh trưởng trong rừng vậy Một mái tóc màu xanh nõn chuối xỏa ra phía sau Mặc dù người này tuổi không lớn lắm Nhưng làm người khác cảm thấy một khí độ nho nhã cao thơm Cho dù là cơ động Khi nhìn thấy người này Cũng không khỏi thầm khen một tiếng trong lòng Quả nhiên là một nhân tài Tu Vi bất phàm Hắn có thể cảm giác được Người này dù mới 26 27 tuổi nhưng Tu Vi còn vượt qua cả đại ca Trần Thăng của Trần Tư Tuyền Nhân vật như vậy tuyệt đối xứng với hai chữ thiên tài đáng tiếc sắc mặt hắn bây giờ lại cực kỳ khó nhìn. thấy Trần Tư Tuyền khoét tay cơ động đi ra, ánh mắt hắn phản phất như ngưng lại vài phần. Địch ý mãnh liệt phóng thiết ra không hề che giấu, ngay cả ánh mắt khi nhìn Trần Tư Tuyền cũng không có lấy nửa phần nhu hòa. Tư Tuyền ta cần một lời giải thích của muội. Việc này là thế nào bạch y nam tử lạnh lùng nói Trần Tư Tuyền cũng không buông cánh tay đang khoát lên tay cơ động Ngược lại còn cầm chặt hơn thiên vũ ca Thật xin lỗi Ta không thể làm vợ của huynh được Lần này trở về là để tự hôn Nghe được câu này Nam tử mà Trần Tư Tuyền gọi là thiên vũ kia hai đấm nắm chặt Trên mặt cũng hiện lên một chút thanh khí Mặc dù cách vài chục thước hành lang, Nhưng cơ động cùng Trần Tư Tuyền Vẫn có thể cảm thấy ma lực nồng đậm phát ra từ cơ thể hắn Trần Tư Tuyền than nhẹ một tiếng Để ta giới thiệu một chút đi Cơ động vị này là Lâm Thiên Vũ Đại Ca Bạn tốt thủ nhỏ của ta Từ trước đến giờ đều rất quan tâm đến ta Thiên vũ ca vị này là Nàng vừa nói đến đây đã bị lâm thiên vũ cắt đứt đủ rồi Không cần biết hắn là ai Là mèo cũng được mà chó cũng được Ta không quan tâm Tư tuyền mội nói cho ta biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì Ta không tin cảm tình mà muội dành cho ta sẽ kết thúc như vậy Có phải muội bị ép buộc hay có điều gì khó nói Nói cho thiên vũ ca, ta sẽ làm chủ cho muội Ơ uh, không ơ, uh, mu. A co, vùng. 06 12 102 b mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 464 tình địch. Dịch A lự, biên A tốt, nguồn Bang lôn Y com. Trần Tư tuyền nhẹ lắc đầu, không cần đâu. Thiên vũ ca, lúc gặp được cơ động, muội mới phát hiện tình cảm trước kia giữa chúng ta chỉ là tình huynh muội mà thôi. Muội không thể làm trái với lòng mình, muội và cơ động là nhất kiến chung tình, phần tình cảm này sẽ mãi mãi không thay đổi. Muội biết việc này sẽ làm thương tổn đến huynh, nhưng muội lại càng không muốn lừa dối huynh. Người muội yêu là cơ động Thiên vũ ca Huynh là một người tốt Nhưng muội thật sự không thể ở bên huynh được Ánh mắt lâm thiên vũ dần thay đổi Khí độ vốn nho nhã giờ lại trở nên lạnh lẽo Cả người đều tản ra một tầm thanh quan dày đặc Đây chính là hiệu quả của nguyên tố thể Phải biết rằng Giờ hắn còn chưa phóng thiết mơ dương miệng của mình ra. Dưới tình huống như vậy cũng có thể sử dụng năng lực của nguyên tố thể. Đủ để thấy thực lực của hắn cường hãn đến mức nào. Bước ra một bước. Thân hình lâm thiên vũ đã đến giữa hành lang Mặt đất cũng vì một bước này của hắn mà hơi rung chuyển một chút. Phát ra một tiếng vang trầm đột. Đám nô tỳ ở một bên cũng hoa dung thất sắc Các nàng đương nhiên nhận ra được Lâm Thiên Vũ là ai Nên tự nhiên không ai dám tiến đến ngăn cản Nhưng bên kia lại là công chúa Điện Hạ A Trần Tư Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu Thật ra trong nội tâm nàng cũng không muốn làm tổn thương Lâm Thiên Vũ Thậm chí còn có vài phần ái nấy với hắn Vì nếu còn là Trần Tư Tuyền trước kia, thì bọn họ quả thật sẽ thành đôi thành cặp với nhau. Đáng tiếc Trần Tư Tuyền hiện giờ đã là liệt diễm trừ cơ động, nàng sao có thể kết hôn với một người khác đây? Buông cánh tay đang khoát tay cơ động, Trần Tư Tuyền bước lên một bước muốn che trước người hắn. Nhìn bộ dáng của Lâm Thiên Vũ, chuyện này hiển nhiên không thể giải quyết bằng mấy lời nói được. Đúng lúc này Một bàn tay lại đặt lên vai Trần Tư Tuyền Thanh âm của cơ động vang lên bên tai nàng Tư Tuyền Để ta xử lý Đây là chuyện của đàn ông Tiếng nói vừa dứt thân thể Trần Tư Tuyền Cũng bị bàn tay này kéo ra phía sau hắn Lâm Thiên Vũ bước từng bước về phía trước Mỗi lần đưa chân ra khí thế trên người hắn lại tăng thêm vài phần. Nhưng thứ làm cơ động âm thầm tán thưởng chính là nương theo khí thế tăng lên. Sự tức giận trong mắt Lâm Thiên Vũ cũng dần giảm đi. Đối mặt với tình địch có mối thù cướp vợ, lại có thể làm mình tỉnh táo lại trước khi chiến đấu. Điểm này cũng không phải một thiên tài bình thường có thể làm được. Cơ động vẫn đứng nguyên tại chỗ, khoảng cách giữa Lâm Thiên Vũ và hắn càng ngày càng gần lại. Nếu nói khí thế của Lâm Thiên Vũ là những cơn sóng cuồn bạo, thì cơ động lại như núi cao nguy nga ngăn cản nó lại. Cho dù sóng to gió lớn đến thế nào cũng không hề có một chút ảnh hưởng đến Trần Tư tuyền đứng sau lưng hắn. Vì sao lại cướp đi tư tuyển của ta Lâm Thiên Vũ nhìn chầm chầm vào hai mắt của cơ động Tinh thần và khí tức mà hắn phát ra hoàng mỹ dung hợp lại với nhau không ngừng trùng kích về phía cơ động Cơ động thản nhiên nói lưỡng tình tương duyệt Tình cảm là thứ không thể ép buộc Lúc này thân hình Lâm Thiên Vũ cũng đã dừng lại cách cơ động năm thước Đây là khoảng cách để công kiếp lý tưởng nhất của ma sư. Tư tuyên lớn lên cùng ta từ nhỏ. Hai người chúng ta thanh mai trúc mã. Đây mới là lượng tình tương duyệt thực sự. Tướng mạo của ngươi cũng chỉ bình thường. Chẳng lẽ lại là dựa vào cái mái tóc bạc yêu dị kia để đoạt đi cảm tình của tư Tuyền đối với ta sao? Cơ động chăm chú nhìn vào mắt hắn tình yêu cũng không quyết định bởi thời gian. Nếu hưởng duyên, dù là lần đầu gặp nhau cũng có thể nhất kiến chung tình. Nếu không có duyên, thì dù có ở bên nhau vài chục năm cũng chỉ có thể làm bạn bè bình thường. Vừa rồi Tư Tuyền đã nói rất rõ ràng, nàng chỉ coi ngươi là một người huynh trưởng mà thôi. Lâm Thiên Vũ thở sâu. Giờ phút này, thực vật xung quanh như cảm nhận được tiết tấu hô hấp của hắn. Tất cả đều rung động theo mỗi nhịp thở. Khí tức sinh mệnh phát ra từ những thực vật này bị hắn hấp thu vào cơ thể như cự hình cá voi hút nước. Rất rõ ràng, đây là một loại bí pháp đặc biệt. Chỉ trong giây lát, ma lực dao động phát ra từ trên người Lâm Thiên Vũ lại tăng thêm vài phần. Lâm huynh đệ, đừng vội động thủ. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng hét lớn truyền tới. Một thân ảnh lao tới bên cạnh Lâm Thiên Vũ, giữ lấy bờ vai của hắn. Người tới không phải ai khác, chính là đương kim thái tử của Đông Một Đế Quốc, huynh trưởng của Trần Tư Tuyền Trần Thăng. Lâm Thiên Vũ cũng không quay lại nhìn hắn, Thái tử Điện Hạ. Ngươi không nên ngăn cản ta. Ta nhất định phải quyết đấu với người này, hắn cướp đi tư tuyền của ta. Trần Thăng cười khổ khuyên Thiên Vũ, dù gì nơi này cũng là hoàng cung, không nên động thủ vội. Phụ Hoàng đã biết việc tư tuyền trở về, bảo ta gọi nàng đến ý kiến. Ai? Chuyện này cứ để cho các trưởng bối quyết định đi Thiên vũ đi thôi Ngươi yên tâm Chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một lời giải thích. Lâm thiên vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn cơ động một cái Sau đó áp lực khổng lồ mà hắn phóng thiết ra liền biến mất vô tung vô ảnh Hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi thấy lâm thiên vũ cuối cùng cũng không động thủ trần thăng thầm thở vào một hơi vẫy vẫy tay với trần tư tuyền tiểu muội mau đi theo đại ca ai lần này muội gây họa lớn rồi à ngươi cũng theo luôn đi câu sau là nói với cơ động nhưng rõ ràng là vị thái tử điện hạ này khá mâu thuẫn đối với cậu em rể mà muội muội mình dẫn về này Trần Tư Tuyền cầm tay cơ động, chỉ nhẹ đung đưa một chút, linh hồn hai người đã kết nối lại với nhau. Cơ động liền thông qua linh hồn nói với nàng yên tâm, chuyện ta đã hứa với ngươi nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết tốt. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của Trần Thăng, cơ động cùng Trần Tư Tuyền đã đến Giáp Ất Cung. Giáp Ất Cung này hiển nhiên được đặt tên vì Đông Phương Giáp ấp 1 Trong đó, giáp cung chính là nơi đương kim hoàng đế của đông một đế quốc thiết triều, Còn ấp cung là nơi bàn bạc chuyện quan trọng. Cũng tương đương với thư phong của hoàng đế. Nơi trần thăng dẫn cơ động và trần tư tuyền đi vào, đúng là ấp cung kia. Đối với cung điện xa hoa này, cơ động cũng không có nhiều tâm tư để thưởng thức. Vì khi tiến vào ấp cung, hắn phát hiện nơi đây đã có không ít người. Lúc này, Trần Tư Tuyền muốn buông tay cơ động, dù sao cũng phải gặp phụ hoàng của nàng, nên thu liễm lại một chút. Nhưng cơ động lại nắm chặt lấy tay nàng, không để nàng buông ra, đồng thời truyền cho nàng một tin tức tất cả có ta. Ốc cung tuy không lớn bằng giáp cung, nhưng cũng đủ để hoàng đế và mười mấy vị đại thần thương nghị mọi việc. Lúc này, ở chính vị của Ất Cung, một lão giả người mặc hoàng bào theo hình một con thanh long đang ngồi đó. Đúng là hoàng đế của đông một đế quốc Trần Hiểu Phong. Ở vị trí phía dưới hắn, bên trái là một đôi trung niên phu phụ tuổi trừng ngũ tuần cùng Lâm Thiên Vũ mà cơ động vừa gặp. Mà bên phải cũng ngồi hai người. Đầu tiên một nữ tử thân mặc cung trang. Mà vị trí của nàng lại là kế bên Trần Hiểu Phong. Từ trang phục có thể nhìn ra đây chính là quốc mẫu của Đông Một Đế Quốc. Nếu đang thương nghị đại sự thì sự xuất hiện của vị chánh cung quốc mẫu này hiển nhiên là không thiết hợp. Nhưng lúc này lại là xử lý hôn sự của con gái mình. Sự có mặt của nàng cũng là cực kỳ hợp lý. Thái tử Trần Thăng và Trần Tư Tuyền đều do vị chánh cung nương nương này sinh ra. Trần Hiểu Phong mời Hoàng hậu đến. Hiển nhiên là để làm nữ nhi có thể thu liễm một chút trong quá trình thảo luận hôn sự. Đây cũng coi như là sự nhọc lòng của hắn rồi. Dưới vị trí của Hoàng hậu. Còn ngồi một người tuổi trường 50 có thượng. Tướng Mạo cũng có vài phần giống hoàng đế bệ hạ. Khí độ trang nghiêm. Quần áo quý phái. Có lẽ là một vị hoàng thân quốc thiết. Thấy người này trong lòng cơ động chợt nhớ tới một người. Lúc trước khi hắn và liệt diễm cứu lại cả sâm yêu bộ tục. Chỉ có thiên lộc thân vương của đông một đế quốc ngăn cản. Chẳng lẽ đây lại là thiên lộc thân vương. Người nắm trong tay thương hội Kim Ương đứng thứ ba đại lục sao Với người này cơ động không có một chút thiện cảm nào Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu Trần Thăng cùng Trần Tư Tuyền đều quỳ xuống đất hành lễ Chỉ có cơ động vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước Lúc này hắn chỉ hơi buông lỏng bàn tay Trần Tư Tuyền ra mà thôi Không hề có một chút tự giác nào về việc quỳ xuống tham kiến. Ánh mắt của vợ chồng hoàng đế đều dừng trên người nữ nhi. Cả hai đều có vẻ kiếp động. Đã gần hai năm không gặp. Họ sao có thể không nhớ đứa con gái bé bỏng của mình. Đây chính là hòn ngọc quý trên tay bọn họ a. Có thể nói Về mặt sủng ác không một ai ở đông một đế quốc có thể so sánh với đông một thánh nữ Trần Tư Tuyền Đứng lên đi Tuy kích động khi nhìn thấy nữ nhi Nhưng Trần Hiểu Phong vẫn có thể khống chế tâm tình của mình Chuyện rắc rối trước mắt còn phải giải quyết cho thỏa đáng Vừa nói Hắn đã nhìn về phía cơ động Nhìn mái tóc màu bạc yêu dị kia Ánh mắt Trần Hiểu Phong thoáng biến hóa vài phần. Các hạ là ai? Vì sao lại đi cùng con gái trẩm? Nhìn thấy trẩm sao còn không quỳ? Hoàng đế đều có được sự uy nghiêm cần có của hoàng tột. Nếu đổi thành một người bình thường, Trần Hiểu Phong chỉ cần thản nhiên hỏi một câu đã có thể làm người đó không dám nhìn thẳng. Nhưng cơ động lại vẫn bình chân như vậy. Chỉ hơi khom người xuống, bái kiến bệ hạ, hoàng hậu nương nương Trần Hiểu Phong vỗ mạnh bàn quát, to gan Nhìn thấy trẩm, ngươi chỉ hành lễ sơ sẻ như vậy sao? Cơ động gác hai tay phía sau người, cười nhạt một tiếng, như thế là đủ rồi Vì các người là cha mẹ của tư tuyền Như thể đang nói Nếu Hoàng đế cùng Hoàng hậu trước mặt không có quan hệ với Trần Tư Tuyền Thì ngay cả lễ tiết đơn giản hắn cũng sẽ không làm Tên nhóc thật kiêu ngạo Trần Hiểu Phong ngoài mạnh trong yếu vỗ bàn Cũng không phải vì làm khó cơ động Mà là để cho mấy người bên cạnh xem Nhưng cơ động lại vẫn ngạo nghệ đứng ở đó Làm trong lòng hắn không khỏi bồn chồn Đối với ánh mắt của nữ nhi Trần Hiểu Phong vẫn rất tin tưởng Một người trẻ tuổi lại có mái tóc bạc trắng như vậy Nhìn qua còn kiêu ngạo hơn cả mình Rốt cuộc có lai lịch như thế nào Xem ra chuyện này cũng không thể xử lý qua loa được Nếu không rất dễ mang đến rắc rối cho đế quốc Lúc này Trần Tư Tuyền cũng đã đứng lên Sống vai bên cạnh cơ động Không đợi Trần Hiểu Phong mở miệng hỏi tiếp Nàng đã nhanh chóng cắt Đức Phụ Hoàng Hắn là cơ động Là lão sư ở sứ hỏa học viện của con Và cũng là người con yêu Lão sư Hắn mới bao nhiêu tuổi Có thể làm lão sư sao vị thân vương ngồi bên cạnh kia đột nhiên mở miệng Trần Tư Tuyền đã nhanh chóng thông qua linh hồn giới thiệu cho Cơ Động Đúng như phán đoán của hắn, người này chính là Thiên Lộc Thân Vương Trần Tư Tuyền hơi biểu môi, tài năng không giới hạn bởi tuổi tác. Cơ Động là người xuất sắc nhất ở Sĩ Hỏa Học Viện Đủ rồi, bệ hạ Ta nghĩ không cần dây dưa nhiều ở chủ đề này Về hôn sự giữa thiên vũ và tư tuyền Bệ hạ định nói như thế nào Nam tử trung niên ngồi bên trái trần hiểu phong Mở miệng cắt đứt Thanh âm của hắn cũng không lớn Nhưng lại truyền rõ vào tai từng người Ánh mắt bình thản quét qua cơ động Cũng không hề biểu lộ ra chút khí thế nào Nhưng rất tự nhiên đã trở thành Tiêu điểm chú ý của mọi người hoàng đế đông một trần hiểu phong nhíu mày hiền đệ yên tâm đi chớ vội nóng nảy chuyện này nhất định trẫm sẽ cho ngươi một lời giải thích. tư tuyền con nói đi con cùng người tên cơ động này rốt cuộc là có chuyện gì vừa nói hắn vừa lặng lẽ nháy mắt một cái với nữ nhi Nhưng Trần Tư Tuyền dường như lại không thấy được ánh mắt của phụ thân mình Hơi khom người hành lễ với đôi phu phụ kia Lâm thúc thúc Thẩm thẩm Tư Tuyền xin thỉnh an hai người Nữ nhân được Trần Tư Tuyền gọi là thẩm thẩm kia hừ lạnh một tiếng Chúng ta không nhận nổi Công chúa Điện Hạ Đem mọi việc nói rõ rồi tính sau Trong đầu cơ động lập tức vang lên thanh âm của Trần Tư Tuyền. Thông qua sự giới thiệu của nàng, hắn biết đôi phu phụ này chính là cha mẹ của Lâm Thiên Vũ. Nam tử trung niên kia tên là Lâm Bách Xuyên. Vợ hắn tên là Lâm Loan. Thế tử cũng họ Lâm vì đây là quy định của Lâm gia. Nữ tử gả vào Lâm gia đều phải sửa thành họ Lâm. Nếu Trần Tư Tuyền thật sự gã cho Lâm Thiên Vũ thì cũng phải tuân theo quy định này. Từ việc Lâm Loan gần như chất vấn Trần Tư Tuyền mà không hề cố kiện, có thể nhìn ra thực lực của Lâm gia tại Đông Một Đế Quốc mạnh đến cỡ nào rồi. Ở trước mặt Hoàng đế của Đông Một Đế Quốc lại chất vấn con gái hắn. Nếu là người bình thường, đây chính là tội tịch thu tài sản, chém đầu cả nhà. Trần Tư Tuyền cũng không để ý tới câu nói của Lâm Loan. Ánh mắt lại chuyển về phía phụ hoàng của mình, nói. Phụ hoàng, mẫu hậu, sau khi con đến sĩ hỏa học viện, liền bái nhập vào môn hạ của cơ động lão sư. Lần đầu gặp hắn, con đã nhất kiến chung tình. Vì vậy, con bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi cơ động lão sư. Cuối cùng cách đây không lâu, con đã được cơ động lão sư chấp nhận, chân chính ở bên cạnh hắn. Lần này con trở về, là để thuyết minh việc này với phụ hoàng và mẫu hậu. Tình cảm của con với thiên vũ ca trước giờ luôn là tình huynh muội không thiết hợp để thành vợ thành chồng. Lâm thúc thúc thẩm thẩm. Tư tuyền thật sự xin lỗi. Đây chính là một giọt nước làm tràn ly. Lời nói này của Trần Tư Tuyền làm những người ở đây đều trợn mắt há mồm. Tuy bọn họ đều mơ hồ biết tình cảm của cơ động và Trần Tư Tuyền. Nhưng ai có thể ngờ tới tất cả những việc này đều do Trần Tư Tuyền chủ động thực hiện. Lại còn theo đuổi hơn một năm đối phương mới chịu đồng ý. Nhất thời Sắc mặt của Hoàng đế Trần Hiểu Phong và vợ chồng Lâm Bách Xuyên đều trở nên khó nhịn tới cực điểm. Ơ không ơ, a, co, vùng 06-12-013-103-B, mừng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 465 giáp mặt từ hôm. Dịch A lựa, biên A tốt. Nguồn ban luôn uy. con không thể nào. Ta không tin. Lâm Thiên Vũ tức giận nói Tư Tuyền. Thân phận của muội là công chúa, sao có thể theo đuổi tên tóc trắng này? Nhất định là hắn sử dụng thủ đoạn gì đó với muội. Cứ nói ra, ta sẽ giải quyết giúp muội. Trần Tư Tuyền nhẹ lắc đầu xin lỗi Thiên Vũ ca. Vừa rồi muội đã nói rất rõ ràng. Muội ở bên cạnh hắn hoàn toàn là vì tình yêu, đây là tâm nguyện lớn nhất đời muội. Muội biết Huynh cũng yêu muội, nhưng muội chỉ có thể từ chối phần cảm tình này của Huynh. Câm mồm. Trần Hiểu Phong cuối cùng cũng không nhịn được, vì hoàng đế bệ hạ này vỗ bàn đứng lên, căm tức nhìn nữ nhi của mình. Tư thuyền, con biết con đang nói gì không? Từ nhỏ tới lớn, con và thiên vũ là thanh mai trúc mã. Lúc đó ta và Lâm thúc thúc của con mới quyết định hôn sự này. Ngày kết hôn đã gần kề. Con lại muốn từ hôn. Ta tuyệt đối không cho phép. Hôn sự của con gái đều do cha mẹ làm chủ. huống chi con lại là công chúa. Đừng nói thêm gì nữa. Hôn sự sẽ không thay đổi, con nhất định phải cưới thiên vũ. Người đâu? Đem công chúa điện hạ đưa đi. Đuổi tên tóc trắng này ra khỏi hoàng cung. À không. Đuổi thẳng ra khỏi đông một thành cho ta. Trần Hiểu Phong không cho nữ nhi của mình cơ hội để nói thêm câu nào. Lâm gia thật sự quá quan trọng với đông một đế quốc. Vợ chồng Lâm Bách Xuyên và Lâm Loan rõ ràng đã đến bờ vực của sự bùng nổ. Một khi để họ mở miệng nói. Chuyện này sẽ không thể thương lượng được nữa. Tới lúc đó chỉ sợ cả đế quốc sẽ bị vạ lây. Vì quốc gia cho dù hy sinh hạnh phúc của con gái mình cũng sẽ không tiếc. huống chi. Hắn không cho rằng cơ động có thể đem đến cho con gái của mình nhiều hạnh phúc bằng Lâm Thiên Vũ. Trong lòng hắn lại càng nghĩ rằng đây chỉ là xúc động nhất thời của đứa con gái bướng bỉnh này. Đợi đến khi nàng kết hôn với Lâm Thiên Vũ, mọi việc sẽ chậm rãi trôi qua. Lâm Loan còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lâm Bách Xuyên chặn lại. Hắn cũng đang kiềm chế lửa giận trong lòng Trần Hiểu Phong xử lý như vậy đã là cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Nếu thật sự làm to chuyện, chẳng những lâm gia mất mặt mà quan hệ với hoàng thất cũng sẽ xấu đi. Đây là kết quả mà hắn cũng không hề mong muốn. Suy nghĩ của hắn cũng tương tự như Trần Hiểu Phong. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Chỉ cần hôn sự không thay đổi. Việc hôm nay cũng có thể nhắm mắt cho qua. Nghe xong lời nói của Trần Hiểu Phong, sắc mặt của Lâm Thiên Vũ cũng tốt hơn vài phần. Hắn nắm bàn tay của mẫu thân trong mắt toát ra vẻ khẩn cầu. Hắn thực sự rất thích Trần Tư Tuyền, chỉ cần có thể cưới nàng, hắn cũng chẳng để ý đến việc này. Theo sự ra lệnh của Hoàng đế Trần Hiểu Phong Hơn mười đạo thân ảnh lập tức vọt từ ngoài vào Bốn người nữ trong số đó vây xung quanh Trần Tư Tuyền Tám người còn lại thì vây lấy cơ động Nhìn qua họ đều trên bốn mươi tuổi Tu Vi ít nhất cũng là lục quan Phụ Hoàng, người không thể làm vậy Trần Tư Tuyền tức giận nói Con muốn cưới ai là quyền của con Người không thể ép con được Trần Hiểu Phong lại càng giận dữ Vung mạnh tay quát Các người còn chờ gì nữa Mau dẫn công chúa Điện Hạ đi Vâng, thưa bệ hạ Bốn nữ từ đều tiến lên một bước Cung kính nói với Trần Tư Tuyền Công chúa Điện Hạ Mời cô Trần Tư Tuyền hừ lạnh một tiếng Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đưa ta đi Vừa nói Biết quan trong mắt nàng chợt lưu chuyển Một cổ khí tức cường đại bạo phát ra Không chỉ làm bốn nữ ma sư bên cạnh Mà cả tám nam ma sư đang vây quanh cơ động kia đều biến sắc Hả? Ánh mắt vợ chồng Lâm Bách Xuyên Lâm Loan đều nhìn về phía Trần Tư Tuyền Trong mắt tràn ngập vẻ bất ngờ Lúc này Trần Tư Tuyền cũng không phóng thiết ra mơ dương miệng của mình Thứ nàng phát ra chính là ma lực của mình cực hạn ấp một. Hiệu quả sinh ra tất nhiên sẽ là sự áp chế của cực hạn thuộc tính. Bốn nữ ma sư bên cạnh nàng cũng chỉ có tu vi lục quan mà thôi. Họ đều biến sắc lùi ra sau vài bước theo bản năng. Căn bản không dám động thủ. Trần Hiểu Phong cũng phát hoảng thuộc tính cực hạn. Con gái mình sao lại có thuộc tính cực hạn Nhất thời Sau khi Trần Tư tuyền phóng thiết ma lực Của cực hạn ớt mục Không khí trong ớt cung nhất thời trở nên quá dị Trần Tư tuyền cao giọng tuyên bố Phụ hoàng Người không cho con ở bên cơ động Không phải vì lo sẽ làm mất lòng lâm gia sao Con không phải một đứa con ngoan Không thể nghe theo sự sắp đặt của người Nếu người cứ khăng khăng ép con cưới thiên vũ ca Vậy con chỉ còn cách cao chạy xa bay với cơ động Đứng cạnh Trần Tư Tuyền Nghe những lời nàng nói Không biết vì sao trong lòng cơ động lại nặng trịch Hắn đương nhiên biết tình cảm mà Trần Tư Tuyền dành cho mình Ngày thường nàng ôm nhu động lòng người Không bao giờ lớn tiếng nói chuyện như vậy Nhưng giờ đây Vì tình yêu mà có lẽ chẳng bao giờ có kết quả này, nàng lại không tiếc làm trái ý cha mình. Phần tình cảm này như một viên đá đè nặng trong lòng cơ động vậy. Con! Phản rồi, phản rồi. bác Bắt cả hai lại cho trẫm Trần Hiểu Phong cũng nổi giận. Thân là hoàng đế. Quyền uy lại liên tục bị chính con gái của mình khiêu khích Quan trọng nhất là còn ngay trước mặt lâm gia và người đệ đệ rõ ràng đang hả hê khoái chiếc kia của hắn. Lửa giận trong lòng Trần Hiểu Phong lúc này đã hừng hực thiêu đốt. 12 ma sư đang vây quanh cơ động và Trần Tư Tuyền đồng thời động. Mặc dù chịu thuộc tính áp chế của Trần Tư Tuyền, nhưng bọn họ không thể kháng lệnh của Hoàng đế Bệ Hạ. Tâm tình của Trần Tư Tuyền lúc này cũng không tốt lắm. Khi nàng đang muốn động thủ, bàn tay nhỏ bé của nàng lại bị cơ động nắm lấy một lần nữa, cơ động trầm giọng nói. Ta vừa nói tất cả đã có ta. Nếu ta đã trở về cùng ngươi, vậy chuyện này sẽ do ta giải quyết thỏa đáng. Vừa nói cơ động vừa ôm Trần Tư Tuyền vào lòng mình trong ánh mắt như muốn nứt ra của Lâm Thiên Vũ. Cùng lúc đó, 12 ma sư kia đã đồng thời vọt lên. Trần Tư Tuyền đã bị cơ động ôm lấy, vậy mục tiêu của họ giờ chỉ còn mỗi một mình cơ động. Nơi đây là cung điện của Ấp Cung, những ma sư này cũng không dám hủy hoại những đồ vật bên trong. Vì vậy, tuy họ phóng thiết ra mơ dương miệng của mình, nhưng ma lực đều nội hàm bên trong. Không một ai dám phóng thiết ma lực của mình ra ngoài để công kích. Cơ động nhẹ vung tay. Đem trần tư tuyền đẩy ra mười thước bên ngoài. Thoát khỏi vòng vây xung quanh. Lúc này càng chỉ có mình hắn đối mặt với công kích của mười hai ma sư. Một đấu mười hai mà còn là mười hai ma sư đều từ lục quan trở lên tiểu tử này điên rồi. Trong lòng mọi người ở đây đều nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó, hai mắt của bọn họ đều trường lớn. Khi đẩy trần tư tuyền ra ngoài, cơ động cũng bước lên một bước. Nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Chạm vào nắm tay đang công kiếp đến của một gã ma sư. Một màn hữu dị xuất hiện, không ai thấy trên người cơ động xuất hiện hào quang của ma lực. Nhưng ngay sau đó tên ma sư kia liền ngã gục xuống đất mà không hề phát ra một tiếng động nào. Một chưởng đánh ra. Thân thể cơ động cũng không hề dừng lại. Sử dụng đằng xà thiểm lui về phía sau nhanh như chớp. Tuy chỉ lùi một thước nhưng đã dễ dàng tránh được 11 người còn lại vây công. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Cơ động đã liên tục đánh ra 11 trưởng. Mỗi trưởng đều chạm vào một người. Động tác của cơ động quả thực là quá nhanh. Đừng nói những ma sư này đều nội hàm ma lực của mình để công kiếp. Lấy tu vi lục quan của họ. Muốn né cũng không né nổi. 11 người đều rập khuôn theo vị ma sư thứ nhất kia, tất cả đều gục xuống trong nháy mắt. Sắc mặt trở nên tái nhợt, Càng làm người khác bất ngờ là tuy họ ngã xuống đất Nhưng nhìn như không bị bất cứ thương tổn nào Ở đây đều là một hệ ma sư Bọn họ tự nhiên cảm giác được sinh mệnh lực của 12 ma sư Bị cơ động công kích này đều không có gì biến hóa Chuyện gì đã xảy ra Những việc phát sinh trước mắt này Dù là vợ chồng Lâm Bách Xuyên cũng cảm thấy cực kỳ ủy dị Lâm Bách Xuyên tự nhận Mình cũng có thể đẩy lui 12 ma sư này Nhưng không thể nhẹ nhàng như cơ động được Hơn nữa còn làm đối thủ mất đi năng lực tái chiến Mà không hề thương tổn đến họ Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Yêu Pháp Hoàng hậu là người tu vi thấp nhất ở đây Gần như lập tức kinh hô ra tiếng. Nhưng tiếng kinh hô của nàng lại nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Trừ bỏ yêu pháp. Bọn họ thật sự không nghĩ ra vì sao cơ động còn trẻ như vậy đã có thể làm được điều này. Lâm Thiên Vũ lại càng trực tiếp kêu lên nhất định là Tư Tuyền đã bị yêu pháp của hắn mê hoặc. Cơ động khinh thường hừ một tiếng chỉ bằng chút kiến thức nông cạn đó của ngươi cũng muốn ở bên tư tuyền sao. Từ đầu đến cuối, hắn không hề phóng thiết ra mơ dương miệng của mình. Có thần tỏa mơ dương chỉ do liệt diễm truyền thụ trước kia. Nếu hắn không muốn để ai biết được cấp bậc của mình thì nhất định sẽ không ai biết được. Lấy tu vi hiện tại của hắn Dù là chiếc tôn cường giả cũng không ngoại lệ 12 tên ma sư kia chỉ có tu vi lục quen mà thôi Nếu so với cơ động Thực của bọn họ còn kém quá xa Sở dĩ cơ động có thể làm được điều này Là vì khi hắn ra tay Đã đem đồng hóa trận trong ngũ hành Trận ẩn trong tay Mỗi trưởng đánh ra đều đồng hóa ma lực của đối phương Làm bọn họ tạm thời mất đi ma lực Tự nhiên sẽ không còn sức để mà công kích. Đương nhiên, cách này chỉ có thể áp dụng lên đối thủ có thực lực kém hơn mình rất nhiều. Nếu không, sẽ không thể đồng hóa nổi ma lực trên người đối phương. Lâm Thiên Vũ tức giận hừ một tiếng. Thân hình xuất hiện trước mặt cơ động trong chết mắt. Thanh quan chói mắt bạo phát ra từ người hắn. Trên đỉnh đầu, giáp một dương miệng màu trắng hội tụ thành hình biểu hiện ra tu vi cao tới thất quan. Thất quan nhị tinh 74 cấp. Cùng lúc đó, vì thực lực cường hãng mà cơ động thể hiện ra, thiên lộc thân vương cũng đã nhanh chóng đứng dậy đi đến bên cạnh hoàng huynh của mình. Một lượng lớn đại nội thị vệ được triệu hoán vào, đem cơ động vây ở giữa. Nhất thời đủ loại ma lực thuộc tính tràn ngập trong cả tòa cung điện Cái này gọi là tình địch giáp mặt Không chút nhân nhượng Lâm Thiên Vũ cũng không hề cố kỵ nhiều như mấy cung đình ma sư kia Một tiếng lông ngâm vang dội cất lên Giáp một ma lực bột phát ra trong chớp mắt Sau đó hội tụ thành hình đầu rồng lao thẳng về phía cơ động Thanh quan kia cực kỳ thực chất, nó như một thực thể bình thường. Bên trong tràn ngập dao động của ma lực có tính chất bạo tạc, thậm chí còn mang vài phần đặc tính của hỏa hệ ma lực. Nhưng điều làm mọi người kinh ngạc lại là đối mặt với đòn đánh tất sát này của Lâm Thiên Vũ, cơ động vẫn chắp tay sau lưng như không hề nhìn thấy vậy. Cơ động Cẩn thận trần tư tuyền không nhịn được kinh hơ một tiếng Nhưng giây tiếp theo Thanh quan hình đầu rồng đó đã hung hăng khắc vào lồng ngực của cơ động Thanh quan sáng chói nháy mắt đã bao phủ cả thân thể cơ động Mà cơ động lúc này vẫn ngang nhiên đứng đó Thanh quan như sấm sét gầm người cuốn qua Nhưng hắn vẫn vững như thái sơn Thậm chí còn không hề lùi lại nửa bước. Mắt thấy cơ động lại dám dùng thân thể ngăn cản công kích của mình. Lâm Thiên Vũ lại càng thêm lộn tiết, Ma lực trong cơ thể nhất thời tăng lên đến cực hạn. Hai quyền liên tiếp hung hăng oanh kích trên ngực cơ động. Hờ! Cơ động hừ nhẹ một tiếng cước bộ khẽ chuyển, lùi về sau hai bước mới đứng vững thân hình. Đồng thời hô lên Tư Tuyền, không cần đến đây. Trần Tư Tuyền đang chuẩn bị xong tới nghe vậy không khỏi dường bước, chỉ thấy cơ động thẳng nhiên nói. Lâm Thiên Vũ, ba đòn này coi như lời xin lỗi của Tư Tuyền về việc hủy hôn này. Nếu ngươi tiếp tục ra tay thì cũng đừng trách ta. Hắn vì ta mà chịu ba đòn công kích này. Trong nháy mắt. Hai mắt của Trần Tư Tuyền đã nhòa lệ. Giờ phút này, nàng nhớ về khoảng thời gian mình và cơ động ở bên nhau. Mỗi ngày uống rượu ngon mà hắn pha chế. Nhìn hắn tu luyện. Cảm thụ tình yêu sâu đậm của hắn dành cho mình. Nghĩ đến đây, nàng ngây dại. Ai cần ngươi nhường? Lâm Thiên Vũ giận dữ. Khi công kích của hắn đánh vào người cơ động, hắn cảm thấy ma lực của cơ động dao động như sóng gợn. Đó rõ ràng là hỏa hệ ma lực nhưng lại thể hiện ra sự đàn hồi dịu dàng như thủy hệ ma lực vậy. Tuy đòn của mình oanh kích vào người hắn, nhưng ma lực có thể tiến vào cơ thể lại không đến ba phần. Tu vi của tên này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đây nhất định là yêu pháp. Nếu không sao hắn còn không phóng thiết mơ dương miệng của mình ra. Nếu hắn còn trẻ như bề ngoài, sao ma lực lại có thể mạnh hơn mình. Càng nghĩ, Lâm Thiên Vũ càng cảm thấy cơ động có gì đó không bình thường. Ngọn lửa chói mắt màu xanh chợt bùng phát từ trên người Lâm Thiên Vũ. Sắc mặt hắn cũng trở nên ngưng trọng hơn. Hai tay đánh ra mang theo vô số tàn ảnh nhưng không phải đánh về phía cơ động mà là về khoảng không trước người mình mu a co vung không sáu mười hai b mơ các bạn đang nghe truyện tại truyện audo chương bốn không chết không ngừng dịch a lự biên a tốt nguồn ban y com Cơ động rõ ràng cảm thấy Cứ mỗi lần tay Lâm Thiên Vũ đánh ra Ma lực của hắn lại nhanh chóng tăng lên theo cấp số nhân Đây là Thiên Diệp Trưởng của Lâm Gia Một loại đa trọng tổ hợp ma kỹ đơn thuộc tính Thiên nhân Thiên Long tổ hợp kỹ của diệt Tuyệt Quân Đoàn Sau khi cải tiến cũng có bóng dáng của Thiên Diệp Trưởng này Lời nhắc nhở của Trần Tư tuyền tức khắc truyền vào tai cơ động Lúc này nàng đã tỉnh táo lại cơ động đấu với Lâm Thiên Vũ Về cơ bản nàng không có gì phải lo lắng Lâm Thiên Vũ tuy là thiên tài Hơn nữa còn là thiên tài trăm năm có một của Lâm gia Nhưng giờ đây trước mắt của hắn lại là cơ động Về mặt Thiên Phú cùng sự nỗ lực đều vượt qua hắn Không thể phủ nhận, ở Lâm Gia, Lâm Thiên Vũ có địa vị cực kỳ quan trọng. Ngay cả hai lão tổ tôn của Lâm Gia đều nói tư chức của Lâm Thiên Vũ còn tốt hơn cả họ. Nhưng nếu để cho Mơ Triêu Dương, Mơ chiêu Dung đánh giá cơ động, thì chắc chắn bọn họ sẽ nói Thiên Phú của tên nhóc này căn bản không thuộc về con người nếu còn là người thì hoàn toàn không thể so sánh với hắn đối mặt với thiên diệp trưởng của lâm thiên vũ hai tay đang chấp sau lưng của cơ động cuối cùng cũng thả ra sắc mặt của vợ chồng lâm bách xuyên đồng thời đại biến thứ bọn họ thấy chỉ là một thân ảnh như hồ điệp bay trong rừng hoa cả người cơ động giống như một tia chớp huyễn lệ Dù là Lâm Bách Xuyên cùng Lâm Loan cũng không nhìn rõ động tác của hắn. Hào quang chợt ló lên thiên diệp trưởng mà Lâm Thiên Vũ đang nhanh chóng tăng thêm kia đã biến mất. đằng sạc thiểm giúp cơ động có được tốc độ tiếp cận thú di. Mà ám nguyệt vũ thì cho hắn khả năng né tránh gần như hoàng mỹ. Hai thứ này dung hợp lại uy lực tự nhiên sẽ không tầm thường. Nếu là nửa năm trước, cơ động tuyệt đối sẽ không ứng đối thế này. Nhưng sau nửa năm bị Long Hoàng tra tấn, năng lực thực chiến của cơ động cũng đột nhiên tăng mạnh. Dưới uy áp mạnh mẽ của Long Hoàng hắn cũng có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ. Huống chi đối thủ lúc này ma lực tu vi còn kém hơn mình. Đằng Sà Thiểm ám nguyệt vũ Lại thêm minh dương liệt ba kỹ năng liền mạch lưu loét Động tác của cơ động thực sự quá nhanh Ma lực mà lâm thiên vũ phát ra không chút ảnh hưởng đến hắn Chỉ thấy thân hình hắn ló lên Sau đó đã xuất hiện trước mặt lâm thiên vũ Tay phải chộp vào ít hầu hắn Mà lúc này ma lực của thiên diệp trưởng Do lâm thiên vũ phát ra lại ở phía sau lưng cơ động Nói cách khác Nhờ vào đằng xà thiểm và ám nguyệt vũ Cơ động vừa tránh được ma lực đang xúc thế của thiên diệp trưởng Vừa ngăn cách thân thể Lâm Thiên Vũ với ma lực mà hắn phát ra Đồng thời tay phải sử dụng minh dương liệt chộp vào ếch hầu của Lâm Thiên Vũ Lâm Thiên Vũ không hổ là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ ở Lâm Gia Khi không thấy rõ động tác của cơ động Lại càng không biết thực lực chính xác của hắn Thân thể liền phản ứng theo bản năng mà không cần suy nghĩ Hắn công người ngã về phía sau Cùng lúc đó quyết đoán bỏ đi sự khống chế với thiên diệp trưởng Hai tay đưa về phía trước Thanh quan giày đặc hội tụ thành một quan cầu màu xanh Trắng phía trước người mình Đáng tiếc người mà hắn đối mặt lại là cơ động minh dương liệt là kỹ năng của hỏa diễm quân vương năng lực của nó thậm chí còn vượt qua liệt dương tam liên kích sao có thể dễ dàng né tránh như vậy cơ động trượt người về phía trước tay phải hóa thành màu vàng mạnh mẽ phá vỡ vòng sáng che trước người lâm thiên vũ vẫn chuẩn xác chộp vào cổ hắn như dự định ban đầu đem thân thể đang ngã ra sau kia trực tiếp kéo lên Trôi nổi giữa không trung. Một chiêu, đúng vậy, chỉ có một chiêu, chiến đấu đã kết thúc. Đây không phải do Lâm Thiên Vũ quá yếu mà do cách tấn công của cơ động chính là như vậy. Khi chiến đấu với hắn, thắng bại thường chỉ quyết định trong tiếp tắc. Nhưng cách phân thắng bại như vậy, gây ra sự chấn động cực lớn cho những người đang xem. Bàn tay phải màu vàng của cơ động nội hàm ma lực Khi bắt lấy lâm thiên vũ cũng đã phong bế toàn bộ kinh mạch của hắn Làm hắn có muốn giải du cũng không được Tuy nhất bỗng hắn lên khỏi mặt đất Nhưng ánh mắt của cơ động vẫn bình tĩnh như trước Giống như mình chỉ đang làm một việc nhỏ như con thỏ vậy Biến hóa lần này diễn ra quá nhanh, cho dù vợ chồng Lâm Bách Xuyên muốn cứu viện nhi tử cũng đã không kịp. Mắt thấy Lâm Thiên Vũ đã rơi vào tay cơ động, bọn họ lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần cơ động khẽ dùng lực, cái mạng nhỏ của Lâm Thiên Vũ nhất định sẽ đi tông ở đây. Lúc này, cơ động đã trở thành tiêu điểm của mọi người trong cung điện. Đám cung đình ma sư xung quanh đều không chút do dự phóng thiết ra uy ác của mình Bọn họ muốn gây ra một áp lực nhất định cho cơ động Nhưng lấy tu vi của họ Sao có thể tạo được chút uy hiếp gì với cơ động đây Cơ động tiện tay ném lâm thiên vũ về phía vợ chồng lâm bác xuyên Đồng thời cũng giải phóng sự phong bế trong kinh mạch hắn Lâm Bách Xuyên đón lấy Nhi Tử, đem Lâm Thiên Vũ đặt xuống bên người, rồi cảm ứng một chút tình trạng hiện tại của Nhi Tử. Sau khi xác nhận hắn không sao, hắn mới yên lòng lại. Yêu Pháp chắc chắn là yêu Pháp. Lâm Thiên Vũ rốt cuộc cũng không thể giữ được bình tĩnh như lúc mới gặp cơ động cả người kích động đến run rẩy như một kẻ bị thần kinh, cũng khó trách hắn từ nhỏ đến lớn hắn đều là niềm kiêu hãnh của gia tộc là thiên tài xuất sắc nhất. năm nay mới chỉ có 27 tuổi cũng đã trở thành người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ. thực lực lại càng đuổi bập cha chú. đã kích lần này phải nói là quá lớn đối với hắn. Cơ động mang cho hắn một cảm giác vô lực Không có nửa phần cơ hội để mà hoàn thủ Đủ rồi Lâm bách xuyên quát khẽ Vung tay tát một cái vào mặt Lâm Thiên Vũ Làm hắn lão đảo suýt ngã Lời nói cũng theo đó mà dừng Lâm Thiên Vũ ngơ ngác nhìn cha mình từ nhỏ đến giờ Đây là lần đầu tiên hắn bị cha đánh như vậy Cảm giác chênh lệch làm cả người hắn đứng như trời trồng tại chỗ, không nói ra lời. Hai vợ chồng Lâm Bách Xuyên cùng Lâm Loan chậm rãi tiến lên rồi giường ở vị trí cách cơ động mười trượng. Dưới ánh mắt chăm chúa của rất đông cung đình ma sư, đông một hoàng đế Trần Hiểu Phong cùng thiên lộc thân vương. Lâm Bách Xuyên lại hơi cúi người hành lễ với cơ động trầm giọng nói. Đa tả các hạ đã hạ thủ lưu tình Lâm Thiên Vũ là người trong cuộc nên mất bình tĩnh Còn Lâm Bách Xuyên thì lại khác Hắn đứng ngoài nhìn rõ tất cả những việc đã phát sinh Tuy cũng rất khiếp sợ vì thực lực của cơ động Nhưng đây chắc chắn không phải yêu pháp gì gì đó Thực lực, sự chênh lệch giữa con trai hắn và người này hoàn toàn là do thực lực Người trẻ tuổi này cũng không phóng thiết ra bao nhiêu ma lực Nhưng trong lòng Lâm Bách Xuyên đã tràn đầy cảm giác áp lực Từ cơ động, hắn cảm thấy một sự uy hiếp phát ra từ tận đáy lòng Tình huống như vậy hắn cũng rất ít gặp phải Thân là gia chủ của Lâm gia Tuy không có thực lực tuyệt đỉnh Nhưng ngoài trừ chí tôn cường giả Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy áp lực đến như vậy khi đối mặt với người khác Ta với hắn không thù không oán tự nhiên sẽ không hạ sát thủ Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục cuốn lấy làm phiền thì cũng đừng trách ta không nói lý Cơ động Thản nhiên nói Trần Tư Tuyền tự hôn vì mình nên trong lòng cơ động vẫn có một chút ái nấy với Lâm Thiên Vũ Vì vậy hắn cũng không ra tay nặng. Từ đầu đến cuối đều không hề sử dụng ma lực để va chạm. Sợ làm đối phương bị thương. Đương nhiên, lòng khoan dung của hắn cũng có hạn tính tình của bạo quân có thể tốt sao. Trên người vợ chồng Lâm Bách Xuyên và Lâm Loan phân biệt hiện lên quan mang ma lực của giáp một và ấp một. Lâm Bách Xuyên trầm giọng nói. Tuy các hạ hạ thủ lưu tình tha cho con ta, nhưng việc hôm nay đã liên quan đến danh dự của lâm gia lại càng là nỗi nhục lớn nhất từ trước tới giờ của lâm gia. Nếu không thể giữ được các hạ ở lại đây, vậy xin các hạ hãy lấy mạng vợ chồng chúng ta. Nỗi nhục này chỉ có dùng máu của một trong hai bên để rửa sạc. Cơ động lạnh lùng nhìn Lâm Bách Xuyên từ ngữ khí của hắn có thể nghe ra được sự quyết tuyệt trong lòng Rất rõ ràng Khi cơ động thể hiện ra thực lực của mình Lâm Bách Xuyên đã hiểu hắn không có một chút phần thắng nào nên mới nói ra những lời như vậy Lâm Bách Xuyên quay đầu nhìn về phía Trần Hiểu Phong Chỉ thấy vẻ xin lỗi chân thành trong mắt người kia Sắc mặt hắn hơi hòa hoãn đi vài phần thản nhiên nói Thiên vũ không cưới được Tư Tuyền Cũng chỉ có thể trách nó kém cỏi. Ta và Bệ Hạ vẫn mãi là huynh đệ Hôn sự của bọn nó không thể ảnh hưởng Đến tình huynh đệ giữa chúng ta Nghe Lâm Bách Xuyên nói vậy Cả Trần Hiểu Phong và Trần Tư Tuyền Đang đứng phía sau cơ động đều thở phào nhẹ nhõm Dù đang giận dữ Nhưng vẫn có thể quyết định mọi việc một cách tỉnh táo, không hổ là gia chủ một nhà. Nhưng, nói đến đây, Lâm Bách xuyên đổi giọng, hắn nâng tay chỉ về phía cơ động. Người này và Tư Tuyền từ hôn ngay trước mặt Bệ Hạ. Mang đến nỗi nhục rất lớn cho gia tộc chúng ta. Lâm Gia không thể chấp nhận điều này. Bệ hạ. Nếu người còn coi ta là huynh đệ thì xin đừng nhúng tay vào việc này. Để lâm gia tự tay giải quyết, nếu không, lâm gia sẽ không còn mặt mũi ở lại đông một đế quốc nữa. Hiền đệ, ngươi cần gì phải làm vậy? Để ta sai người bắt hắn rồi để ngươi xử lý là xong. Trần Hiểu Phong thở dài một tiếng. Hắn bội phục từ đáy lòng cách xử lý mọi chuyện của lâm bách xuyên. Vì vậy lại càng thêm tức giận cách làm của cơ động và trần tư tuyền. Lâm Bách Xuyên lắc đầu đáp. Thực lực của người trẻ tuổi này mạnh đến mức nào ta cũng không đoán được. Nhưng có một điều chắc chắn là ở đây trừ khi vợ chồng ta ra tay. Nếu không sẽ chẳng một ai có thể bắt được hắn. huống chi vừa rồi hắn còn hạ thủ lưu tình. Tha cho khuyển tử một mạng. Ít nhất cũng phải cho hắn một cơ hội quyết đấu công bằng Giờ phút này trong lòng Trần Hiểu Phong chỉ có một ý nghĩ Đó là dù thế nào cũng không thể để lâm bách xuyên thua Nếu không sẽ mang đến rất nhiều khó khăn cho đông một đế quốc Nhưng khi nghĩ đến đây Trần Hiểu Phong cũng không khỏi liếu lưỡi đánh giá cơ động Người trẻ tuổi mà nữ nhi mình mang về này có thân phận gì Mới hơn 20 tuổi đã có thể đánh bại Lâm Thiên Vũ một cách dễ dàng Lại càng có thể làm cho vợ chồng Lâm Bắc Xuyên phải coi trọng như vậy Không thể đoán được tu vi đã cao đến mức nào Tiềm lực của người trẻ tuổi này chẳng cần nói cũng biết Nếu mình có hai đứa con gái là đông một thánh nữ Thì gả một người cho hắn cũng không thành vấn đề Phải nói người này là tiền đồ vô lượng A. Dù nghĩ vậy, nhưng Trần Hiểu Phong chỉ có thể chọn một, và hiển nhiên cơ động không phải người mà hắn chọn. Lâm Bách Xuyên nhìn về phía cơ động. Nơi này là hoàng cung, không tiện động thủ. Chúng ta ra ngoài chứ. Cơ động thản nhiên đáp tùy ngươi, thế nào cũng được. Vừa nói, hắn đã xoay người đi ra ngoài. Trên người như có một áp lực vô hình khuyết tán ra làm đám cung đình ma sư xung quanh không dám ngăn cản. Khi cơ động đi tới bên cạnh Trần Tư Tuyền, vẻ mặt nàng quan tâm nhìn hắn. Cơ động liền mỉm cười lắc lắc đầu. Trần Tư Tuyền nhất thời hiểu ý, gật đầu với hắn. Tuy hai người không nói lời nào, chỉ trao đổi qua ánh mắt nhưng bọn họ đã hiểu ý nghĩ của nhau. Cho nên Trần Tư Tuyền cũng không đi cùng cơ động ra ngoài mà vẫn nhàn nhã đứng đấy. Lặng lẽ đợi phụ hoàng cùng mẫu hậu mình bước ra rồi mới đi theo bên người. Trần Hiểu Phong hung hăng trường mắt nhìn con gái con bé này. Con bảo phụ hoàng nên làm gì lúc này đây? Vẫn là mẹ thương con gái nhất. Hoàng hậu ôm Trần Tư Tuyền vào lòng, thấp giọng nói. Bệ hạ. Việc đã tới nước này thì chỉ có thể được đến đâu hay đến đó. Người có trách Tư Tuyền cũng không giải quyết được a Nhìn vợ chồng Lâm Bách Xuyên đã đi ra ngoài theo cơ động, Trần Hiểu Phong mới thấp giọng hỏi con gái. Tư Tuyền, con nói cho Phụ Hoàng biết người tên cơ động mà con dẫn về này rốt cuộc có thân phận như thế nào. Trần Tư Tuyền lắc lắc đầu, đáp. Con xin lỗi. Phụ hoàng, con không thể nói được. Nếu cơ động muốn thì hắn sẽ tự nói. Còn nếu hắn không nói thì con cũng chẳng thể nhiều lời. Hắn sẽ không vui. Nhìn vẻ ngoan ngoãn của con gái mình. Trần Hiểu Phong không khỏi cảm thấy mờ mịt. Thì Thào nói nữ đại bất trung lưu. Quả nhiên là nữ đại bất trung lưu A? Chẳng lẽ tên nhóc đó có yêu pháp thật sao? Có thể làm cho tiểu ma nữ của Đông Một Chúng ta ngoan ngoãn nghe lời như vậy Nữ đại bất trung lưu câu tục ngữ của T Quy Nói về việc con gái lớn Sẽ nghĩ cho người yêu của mình nhiều hơn gia đình Phụ Hoàng Trần Tư tuyền thấp giọng nhỏng nhẽo Lâm gia chính là khách quen của Đông Một Hoàng Cung Tự nhiên sẽ rất quen thuộc nơi này Khi ra khỏi ấp cung Lâm Bách Xuyên làm ra một thủ thế mời cùng thê tử dẫn cơ động đi về phía Tây của Hoàng Cung. Ở phía Tây Hoàng Cung có một khu diễn võ trường. Nơi này là chỗ tu luyện của con cháu trong Hoàng Thất có diện tích khoảng một công lý vuông. Đây chính là khu đất trống lớn nhất trong Hoàng Cung, dùng nó để quyết đấu là thích hợp nhất. Đi vào diễn võ trường Vợ chồng Lâm Bách Xuyên dừng lại, cơ động cũng đứng ở vị trí đối diện bọn họ. Lúc này, khuôn mặt Lâm Thiên Vũ tái nhật không chút huyết sắc. Hắn đứng nhìn cơ động từ phía xa. Hai đấm nắm chặt lại. Trong mắt không ngừng toát ra vẻ oán đột. mu A Co vung 06-12-013-109B Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 467 thiên ti ma vực Dịch A lự Biên A tốt Nguồn bang lôn y. Com Các hạ muốn đấu thế nào cơ động thẳng nhiên hỏi Lâm bách xuyên trầm giọng đáp ta vừa nói Ngươi đem đến sự nhục nhã cho Lâm gia Chuyện này đương nhiên sẽ do ta giải quyết với ngươi loan muội lùi lại đi để ta nhất quyết sinh tử với tên nhóc này